Xin chào mừng quý vị đã đến với kênh truyện MC Ngọc Việt. Quý vị và các bạn thân mến. Trong buổi đọc truyện hôm nay, Ngọc Việt xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng đến với quyển 5 bộ truyện Ma Sơn Quỷ Môn Thuật phần 2. Và để duy trì tiếp bộ truyện này, rất mong quý vị hãy đăng ký tham gia làm mỗi viên của kênh để cho Ngọc Việt có thêm động lực. Một lần nữa xin được cảm ơn và ngay bây giờ chúng ta cùng nghe truyện. Mao Sơn Quỷ Môn Thuật phần 2 mang tên U Minh Thoại Ca. Quyển 5 tập 1. La bàn cửu u. Ngươi đang nói cái gì vậy chứ? Có ta ở đây, chỉ cần quỷ thân của ngươi vẫn còn sẽ không thể diệt vong. Tôi đi qua, ý bảo toàn bộ tứ quỷ nhận thành tượng, tiến vào bên trong hoàng phủ. Lệnh cho Lạc Đại Mãn và Phong Lâm Giám hộ pháp, tôi vận chuyển pháp lực, một thôi vẽ 12 cái tụ âm phù ở chân hoàng phủ. Âm khí mênh mông quần quần bị hấp dẫn tiến vào bên trong, tầm bổ cho quỷ thân bị thương của tông nhiễm. Dùng khoảng 10 phút để ổn định vết thương cho tông nhiễm. Tôi cũng không để bọn người thành tưởng ra ngoài lần nữa. Bên trong từng một quá hắc lâu, ít nhất phải có đến 3 con quỷ vật. Một con quỷ vật là một bé gái, chưa từng công kích chúng tôi. Hai con khác, một con là nam quỷ khôi ngô, thân cao hai thước, còn có một con là độc nhãn nữ quỷ. Đây là con nữ quỷ đáng sợ nhất. Thực lực của nó mạnh mẽ không nói, còn có thể thi triển pháp thuật băng hệ. Gây tầm hơn chính là nó có luyện chết được ra loại kịch độc nào đó. Nhìn tình huống trước mắt, xét về tính nguy hiểm thì độc nhãn dư quỷ là cao nhất. Khi độc nhãn dư quỷ đối mặt với tứ quỷ nhà thành thượng, sự chênh lệch không phải lớn bình thường. Dưới tình huống này, không thể để cho bọn họ tiếp tục mạo hiểm. Đám độc nhãn dư quỷ vẫn chưa thừa dịp tôi chữa thương cho Tống Nghiễm mà triển khai ra đợt tấn công thứ hai. Đánh giá thương tích mà bên chúng tôi tạo ra cho đối phương cũng không nhẹ. Yêu lực quán chú lên nhánh cây, đâm xuyên qua bụng của năm quỷ khôi ngô. Pháp khí gương đồng phóng tích ra lôi điện, cũng giáng cho nữ quỷ một đòn nghiêm trọng. Bần chúng cần thời gian để điều chỉnh. Hiện tại đang rất cực diện giằng co. Tôi điều chỉnh lại hơi thở, chậm rãi đứng dậy. Lưng đối lưng với đám người lạc đại mãn, Phong Lâm răm tạo thành một hình tam giác. đứng bất động tại chỗ. Linh khí trong cơ thể chúng tôi đều đang được vận chuyển. Chúng tôi phải chú ý tứ phương tám hướng, ai biết hai tên quỷ đó sẽ tấn công từ hướng nào. Cuộc đối đầu nhìn có vẻ nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế, áp lực và tiêu hao tinh thần rất lớn. Chúng tôi không dám thả lỏng một chút nào. Chất độc bị Phong Lâm Sam và Lạc Đại Mãn trục xuất khỏi cơ thể, nhưng hai người bọn họ đã trở nên yếu đi rất nhiều. Phương Thiếu à, đối phương rất là tàn nhẫn, kiên nhẫn lại xảo quyệt. Nếu cứ tiếp tục như vậy không phải là cách tốt. Chúng ta thủ thế, sớm muộn gì cũng sẽ lộ ra sơ hở. Chúng ta còn có thể chịu thiệt đấy. Phong Lâm Sam nhỏ giọng trao đổi với tôi. Lâm Sam à, ngươi nói không sai. Chúng ta không nhìn thấy đối phương, nhưng đối phương lại có thể luôn tập trung trên người chúng ta. Tình hình này rất là bất lợi. Tôi đồng ý với quan điểm của Phong Lâm Ram. Nhưng sự việc đã đến mức này, tôi thực sự không biết phải làm thế nào để hóa giải tình huống nguy hiểm bây giờ. Hai con quỷ hợp tác rất ăn ý. Vừa rồi, một tên thì dụ địch, một tên thì ám sát, cho nên bọn chúng đã thành công. Hơn nữa, còn thêm một cô bé âm linh chưa từng ra tay. Thực ra thể sức chiến đấu của bọn chúng cũng không thua gì chúng tôi. Vẫn là chuyện không nhìn thấy đối phương là một khuyết điểm chí mạng, phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này. Nếu không sau khi trải qua một thời gian dài, bên chúng tôi chắc chắn sẽ rơi vào thế hạ phong, làm không tốt sẽ giảm quân số. Đại Ma Na, ngươi có rất nhiều pháp khí, ngươi không có pháp khí nào có tác dụng với quy tắc thời gian sao? Tôi liền nghĩ tới điều này, thấp giọng hỏi Lạc Đại Ma. Thực sự là xin lỗi, Phương Thiếu ảnh. Mặc dù ta có rất nhiều pháp cụ và chủng loại cũng không ít, nhưng cấp cao nhất chỉ là thượng phẩm pháp khí, cũng không có món nào có thể đạt tới cấp bậc cực phẩm. Nghe nói cực phẩm pháp khí khi kích phát uy lực ra ngoài có thể phá hủy quy tắc thời gian, đáng tiếc ta lại không có. Lạc Đại Mãn bất lực trả lời. Cực phẩm pháp khí sao? Tôi lặp lại danh từ này một lần. miệng đầy chua xót. Thứ này, trước đây tôi chưa bao giờ nhìn thấy, chứ đừng nói đến việc sở hữu nó. Giờ theo giá thị trường, thương phẩm pháp khí có giá mấy triệu, mà cực phẩm pháp khí có giá gấp ngàn vạn lần. Tôi thấp giọng nói. "Phường Thiếu à, người nghĩ đơn giản quá đi. Cực phẩm pháp khí không phải là có tiền là có thể mua được. Cực phẩm pháp khí bình thường nhất cũng là vô giá trị trên thị trường." Trên thị trường đều là lấy vật đổi vật. Đổi lấy cực phẩm pháp khí, cũng thường nghe ai nói có thể dùng tiền mua được cực phẩm pháp khí. Nếu có pháp khí cấp bậc này, bên trong sẽ sinh ra khí linh. Nó sẽ lựa chọn chủ nhân của mình. Nếu không phải là người được pháp khí cực phẩm lựa chọn thì không thể sử dụng được nó. Tóm lại, dù có tiền trăm triệu, thậm chí là cả tỷ cũng không thể mua được một món pháp khí cực phẩm cho dù là mai mắn có được. Nhưng nếu không được nhận chủ nhân thì cũng chẳng khác gì là một phế vật cả. Khi Lạc Đại Mãn nói thứ đây, tôi đột nhiên hiểu ra một vấn đề. Hóa ra một pháp khí khi đạt đến cấp độ này thì đã vượt qua ngoài phạm vi thời gian. Có thể có được nó hay không hoàn toàn phụ thuộc vào vận may. Khó trách cực phẩm pháp khí lại có thể phá vỡ quy tắc thời gian. Ngẫm lại, là khi linh bên trong có tác dụng lớn Tôi suy nghĩ một chút rồi nói ra như vậy. Phương diện pháp thuật không có thủ đoạn thích hợp, cũng không có pháp khí cực phẩm. Âm dương nhãn của mình sử dụng không được, yêu quái và quỷ vật cũng không nhìn thấy tung tích của đối phương. Nhất thời, chúng tôi bị vây trong hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Gồ trùng siêu cấp có thể tìm được tung tích của đối phương không? Trong đầu tôi nảy ra một ý tưởng kỳ lạ như vậy. Thành Sơn à, Thả ra siêu cờ trùng thử một lần đi Nghĩ đến là làm Tôi bèn phân phó cho Thanh Sơn một tiếng Thanh Sơn chui ra ngoài theo vặt áo Há mồm thả siêu cấp cờ trùng ra ngoài Lạc đại mãn và phong lâm giam Nhìn chằm chằm vào đám cờ trùng Đang bay loạn xung quanh Thần sắc đều rất phức tạp Nhưng không nói gì Cửa trùng bay múa xung quanh cả nửa ngày Nhưng vũ ích trở về Còn Thanh Sơn há mồm Thứ bọn chúng lại Rưng rưng với tôi mấy tiếng. Siêu cấp cổ trùng cũng không tìm thấy tung tích của kẻ thù, nhưng vào lúc này, trong đầu tôi nhảy dựng lên. Tôi ngẩng đầu nhìn, nhìn tia độc nhãn của yêu nữ bướng bỉnh, đáng yêu đang đặt chân lên vạt xuống dưới, hai quỳ chào hướng về đỉnh đầu của tôi, hung hăng mà cắm xuống. Bộ dạng giống như phải đánh chết tôi ngay tại chỗ vậy. Đồng thời, nam quỷ cao hơn hai thước, mặt mũi hung tợn xuất hiện bên cạnh người Phong Lâm Giang, âm phòng chấn động đột hồi, âm hỏa lập loè trên hai cách quỳ chào, hung hăng chụp vào lồng ngực của Phong Lâm Ram và Lạc Đại Mãn. Vừa ra tay đã công kích hai thành viên bên tôi. Có thể thấy được đối phương tự tin vào thực lực của bản thân tới cỡ nào. Tốt lắm, tôi tức giận gầm lên một tiếng, sơ kiếm gỗ đào lên và hướng về phía trước. Đồng thời con Thanh Sơn cũng há mồm. Nó kêu một tiếng phóng siêu cấp cờ trùng ra ngoài. Lúc này tôi cũng không nâng tay. Một tiếng vang xuất hiện, xung quanh cờ trùng xuất hiện một tiếng nổ, tốc độ quá nhanh, cho dù là độc nhãn nữ quỷ có lướt ngang ra ngoài, cũng bị cờ trùng xuyên qua vai trái. Thanh kiếm gỗ đào dùng cứng để mà đối ứng với quỷ trà màu lam đậm, theo sau đó là một cái băng chùy tẩm độc rơi xuống đỉnh đầu tôi. Nhưng tôi đã sớm đề phòng chiêu này của cô ta rồi. Tôi lăn một cái ngay tại chỗ. Băng chủy máu lam đâm thùng mặt đất, xếp thành hàng. Nữ quỷ hét thảm một tiếng, lăn lộn về phía sau, lập tức biến mất. Siêu cấp cờ trùng cũng không thể khóa chặt được nó, chỉ có thể bay trở về, bay xung quanh thân thể tôi làm bảo vệ. Bên kia, Phong Lâm Sam và Lạc Đại Mãn liên thủ lại, đánh bay năm quỷ khôi ngô ra ngoài. Cả người năm quỷ có điện quang lượn lờ, bóng dáng chợt lóe, dung nhập vào bên trong không khí. Lần giao thủ này, chúng tôi đã chiếm thế thượng phong. Nhưng cứ mãi như vậy thì cũng không phải là cách hay. Đối phương đánh một kích không trúng thì lập tức ẩn thân, chúng tôi lại khóa chặt chúng không được. Như vậy cũng không có cách nào khác để mà tu phục. Chẳng lẽ cứ dây dưa mãi như vậy sao? Người cầu cứu có khả năng chờ không kịp. Không được, không thể cứ mãi như vậy được, nhưng chúng tôi rốt cuộc nên làm gì bây giờ? Mấy cô tên tím ra được vị trí của bọn chúng. Tôi đứng dậy, trong lòng lo lắng muốn chết. Nhưng vào lúc này, tôi cảm thấy túi da của tôi lại rung lên. Tôi ngẩn người, theo bản năng mà kéo túi da ra trước, mở khóa và tìm. Một lúc sau, tôi chợn tròn mắt nhìn thứ đang rung trong lòng bàn tay. Một chiếc la bàn đang xung chuyển. Là la la bàn tôi tìm được trong góc tối dưới bài vệ trường sinh của tôi. Lúc này, kim chỉ nam trên đó đang chuyển động điên cuồng, khiến trục cá la bàn đều rung theo. Phong Lâm Ram và Lạc Đại Mãn tập trung vào la bàn trước người tôi. Tôi không giải thích được. La bàn hỏng rồi sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Chưa kịp để tôi suy nghĩ, con trỏ của la bàn đột nhiên dừng lại, rồi chỉ về một hướng. Một tia sáng bắn từ đầu kim của La Bản ra ngoài. Chúng tôi cũng ngần đầu lên nhìn, thì thấy tia sáng đó chẻ ra hình cái quạt, chùm lấy một mảnh đất trống lớn bên trái. Một nam quỷ hai mét, hiện ra trong khu tia sáng hình quạt. Hắn ta nhìn chúng tôi với vẻ mặt khó hiểu, mà lòng tôi lại rung lạnh. La Bản, tìm ra quỷ sau. Phong Lâm giam vào lạc đại mãn ngây người, sau đó mừng sỡ. Giết! Hai người bọn họ lao đi như một cơn gió. Lạc Đại Mãn và Phong Lâm Giam đánh nhau với con quỷ kia. Đánh vào chỗ nào, chấn động chỗ đó. Âm hỏa bắn ra tung tué, yêu khí tung hoành. Tôi tìm một sợi dây đỏ, sỏ qua khe hở của la bàn và đeo nó lên cổ. Ánh sáng trắng trên la bàn thay đổi. Từ hình quạt biến thành hình cột. Đi qua nơi nào, quỷ hiện ra tới đó. Phong Lâm Giam và Lạc Đại Mãn cũng không để cho con quỷ kia chạy thoát. Nếu không làm vậy, thì tìm lại bọn chúng rất là khó. Hai người mò nọ ra chiêu điên cuồng, yêu thuật và đạo thuật phóng ra liên miên không dứt. Thấy được cảnh tiên quỷ sắp bị quật đổ, tôi cũng thấy lạnh lẽo, cuốn quyết chạy về phía đó. Cột sáng màu trắng tiếp tục quét, có một nữ quỷ ăn mặc áo đen. Một mắt, dường nành mô vút hiện ra. Nó chỉ cách lạc đại mãn khoảng 5 mét, định đánh lên gá ta, nhưng lại bị cột sáng của la bàn quét, son nên không nấp được. Lạc Đại Mãn kinh ngãi thét lên một tiếng rồi né đi, tránh khỏi móng vuốt âm hiểm của độc nhãn nữ quỷ. Lạc Đại Mãn cũng quay người lại, dùng pháp khí màu bạc đánh về phía nữ quỷ độc nhãn. Tôi không chần chờ, ra lệnh cho con chó Thanh Sơn phóng siêu cổ trùng ra. Siêu cổ trùng bay nhanh tới nỗi xuyên thủng không khí. Sau đó sườn giễu của độc nhãn nữ quỷ có thêm một lớp thùng lớn. Nó vừa ngăn pháp khí của Lạc Đại Mãn lại vừa phải đối phó với siêu quở trùng cho nên đã thất thủ. Bên kia, Nam Quỷ Vạm Vỡ cùng tức giận gầm lên một tiếng. Xem ra Độc Nhãn Nư Quỷ bị thương đã khiến cho hắn ta tức giận. Không biết là hắn ta và Độc Nhãn Nư Quỷ có quan hệ gì. Hắn ta ngẩng mặt lên trời rồi gầm lên một tiếng giận dữ, thân quỷ cũng cao lớn hơn. Chỉ trong nháy mắt, hắn ta liền biến thành một con quỷ khổng lồ, cao tên năm thước. Nhưng vì tầng lầu này chỉ cao có 4 thước, cho nên thân thể hắn ta bị ém lại. Hai móng vuốt như hai cái cối xay mở to ra, hung hăng mà đập về phía Phong Lâm Giàm. Lực chiến của nó cũng tăng lên rất nhiều. Đây chắc chắn là tuyệt chiêu của năm quỷ, nhưng nó tiêu hao nhiều năng lượng, nếu không thì hắn ta đã dùng từ sớm rồi. Phong Lâm Giàm thấy vậy thì lóe lên một cái, sau đó không thấy hắn ta đâu nữa, thay vào đó là một gốc cây hoè. cao tầm ba thước. Cành cây lung lay, hai nhánh cây biến thành hai cái tay lớn, dài hơn ba thước, mạnh mẽ mà vung ra. Trong ánh lửa chớp nhoáng, nó đánh nhau với hai cho móng vuốt kia. Cả hai đều phát ra tiếng kêu thảm thiết. Lần đánh nhau trực diện này khiến hắn ta bị thương không hề nhẹ, nhưng năm quỷ vạm vỡ kia cũng đã đổ xuống. Mà phía bên kia, siêu cấp của chúng đã đổi hướng. vọt bay về phía cánh tay của độc nhãn ngư quỷ, chỉ cần nó đánh trúng thôi thì cánh tay của độc nhãn ngư quỷ sẽ bị gãy. Bên tôi đã chiếm thế thượng phong, hơn nữa tôi còn chưa ra tay. Tôi không chết la bàn, cũng không chết được độ ba phủ của ánh sáng trắng. Trong phạm vi này, đối phương không thể ẩn mình được. Chuyện đó còn hữu dụng hơn nhiều so với chuyện tôi ra tay. Còn tại sao siêu cấp cổ trùng lại không công kích vào điểm yếu của nước quỷ? Đương nhiên là vì đây là kế hoạch của tôi rồi. Chỉ đánh bị thương chứ không đánh chết. Mà mục đích của tôi đi đến đây là gì? Vì tôi muốn khống chế mấy con âm linh mạnh mẽ này. Hai con âm linh nam nữ trước mắt này có thực lực không kém gì Lạc Đại Mãn. Thậm chí nước quỷ một mắt kia còn có độc tố, mạnh hơn Lạc Đại Mãn một phần. Nhưng nếu nói về pháp khí và các đồ phụ trợ khác, sao chúng có thể so được với Lạc Đại Mãn? Dù sao thì tôi cũng rất cần hai con quỷ này. Sao để cho chúng chết được cơ chứ? Sau khi đánh bọn nó xong, tôi mới rống sợi tâm niệm không cho bọn chúng. Không được đánh chị ta. Một thanh âm tức giận vang lên, sau đó có một cô bé tầm 7, 8 tuổi nhảy ra. Không khí xung quanh đột nhiên nổ tung. Bên cạnh độc nhãn hư quỷ xuất hiện một cô bé. Lông mày tôi bỗng nhiên nhíu chặt, khóe mắt cũng nhảy dựng. Nhảy qua đi. Tốc độ của cô bé này không kém gì thuật truyền quỷ. thậm chí còn nhanh hơn một phần. Cô ta cầm gì vậy chứ? Khi mà ánh sáng trắng bao trùm lấy, tôi đã thấy được rõ đồ vật trong tay của cô bé, sau đó cả người tôi chấn động. Một cây gai xương màu trắng, dài 1 mét 5, không biết là dùng xương của sinh vật nào để gọt thành gai. Chỉ tính đến thể tích của gai xương thôi, còn to hơn cả cô bé có gương mặt trắng bệch, đôi mắt tím tái và mái tóc dài này. Nhìn cái gai xương Tôi đã thấy nó rất bất thường. Không nói đến thứ khác, chỉ nói đến cường độ thôi, đã cao hơn tất cả pháp khí trong tay của Lạc Đại Mãn. Gai sừng vung lên, siêu cổ trùng cũng bay sang, mũi kim của nó đâm vào gai sừng. Siêu cổ trùng đâm vào rồi phát ra một tiếng kêu đau đớn, lập tức bay trở về. Hai cánh tàn rã ánh sắc màu kim loại, không dám xông lên lần nữa. Tôi kinh hãi tới nỗi ra mặt cứng đờ. Đồ cứng của chữ Gai Sương này còn có thể sánh ngang được với siêu cấp của chúng sao? Dừng tay. Cô bế Cẩm Sương hét lên một tiếng, tôi thở ra một hơi, sau đó vung tay. Lạc Đại Mãn cầm pháp khí màu bạc và phong lâm răm cũng bị lui lại cạnh tôi. Khí tức của hai người họ cũng yếu xuống. Đồng Nhãn Nư Quỷ cũng không kiên trì nổi mà ngã xuống, chỗ bị thương bốc khói vụt vụt. Nam Quỷ vạm vỡ cũng trở về trạng thái ban đầu. Khó khăn lắm mới đứng dậy được. Cặp quỷ nhãn thâm trầm chưa đẩy tuợn nhìn vào bọn tôi, nhưng không dám hành động. Thừa dịp này, tôi cũng tìm hiểu được tin tức đã xuất hiện trong đầu. Đó là tin tức của la bàn. Chức năng của kiểu u được kích hoạt, thời gian duy trì là 5 phút, thời gian đẹp là 1 tiếng. Mỗi lần đầu sẽ tiêu thụ năng lượng lưu trữ của la bàn, mỗi lần sau cần có sự hỗ trợ của người dùng. Khi mà cần dùng minh tinh, hồn thạch hoặc pháp khí, đan dược, phù đề. Nếu không có những thứ này thì có thể thay thế bằng thứ khác, ví dụ như thọ nguyên, máu hoặc mảnh hồn của người dùng, hoặc khoáng thạch hay những vật phẩm có chứa năng lượng nào đó. Tóm lại, muốn mở được chức năng của kiều u cần có sự hỗ trợ của người dùng. Nếu không thì sẽ không mở ra được Tôi thôi vậy thì vô cùng kinh ngạc. Một cái la bàn bình thường thế này mà bỗng dưng lại kích phát ra công năng kiểu vũ. Tin tức này khiến tôi thực sự rất hãi hùng. Hồn thạch và minh tinh sao? Nó là cái thứ gì vậy chứ? Tôi cũng đâu ra bây giờ. Hơn nữa, thứ này còn dùng máu và tọ nguyên để khởi động, sao nó tạo quá như vậy được? Không có lần nào mà dùng pháp lực để khởi động được nó. Hỏi xem có tức hay không? Chức năng kiểu u sao? Nó có nghĩa là gì? Trước mắt nó có thể phóng xạ ánh sáng để tạo vật hiện ra. Không lẽ đây là chức năng chính của nó ư? Mà hình như là cũng không phải vậy. Ánh sáng chiếu xuống, tà ma hiện hình. Đây chỉ là một phần chức năng của kiểu u thôi đúng không? Vậy nó còn có tính năng gì nữa? Sao không cho tôi biết đầy đủ chứ? Tôi rất là đau đầu. Giờ tôi mới nhận ra được Chức la bàn này không hề đơn giản chút nào. Chức năng kiều u nghe thì hay đấy, ý nó nói là kiều u còn có chức năng khác. Nếu thực sự là như vậy thì la bàn này là thứ gì đây? Tôi không dám nghĩ nhiều, cũng không đoán ra, cho nên tôi tập trung tinh thần vào cô bé cầm gậy xương. "Ngươi là ai vậy?" Tôi lo lắng, chỉ kiếm góc đầu về phía cô bé rồi hỏi. Nồng độ từ khí này nhiều quá. Trở thế đây là một cô bé rất mạnh. Loại âm linh cao cấp này không thể đùa được. Đối phương mới ra tay một chút đã vượt xa nữ quỷ độc nhãn. Siêu cờ trùng là thứ có sức lực rất mạnh, đụng vào liền bị thương. Vậy mà khi đánh nhau với gai xương kia lại không thể đánh được. Điều này chứng tỏ lực lượng của cô bé này phải gấp 3 lần siêu cờ trùng. Nếu không thì cũng không thể làm được như vậy. Hơn nữa, khi cô bé này xuất hiện Tốc độ siêu phạm khiến tôi không dám khinh thường. Cho nên, sau khi cô bé này nói dừng tay, tôi đã kêu lạc đại mát và phong lâm giam trở về, thay vì tiếp tục đánh. Làm vậy chỉ có thể kích động mâu thuẫn. Cô bé cầm gai xương quá là khủng bố. Tôi không nên hành động thiếu suy nghĩ. Khi tới tôi hỏi, cô bé này cũng trống gai xương xuống đất, tò mò nhìn tôi. Chủ yếu là nhìn vào ánh sáng mà la bàn phóng ra, Rồi bỗng nhiên nói Kẻ xâm lấn Bảo vật của ngươi không tồi Để lại rồi cút đi Còn ta là ai sao Ngươi không cần phải hỏi nhiều Giáng người nhỏ thoát của cô bé Không đến một mét hai Vậy mà nói chuyện lại quá là ngang ngược Mờ mồm đã muốn cướp lá bàn của tôi rồi Tiểu dạ Giết chết bọn họ đi Bảo vật sẽ là của chúng ta Không cần phải nói nhảm với kẻ xâm lấn Đây là nhà của chúng ta, kẻ xông vào đều phải chết." Nữ quỷ độc nhãn đã bỏ đến bên cạnh cô bé. Cô ta ác độc, khan khan nói như vậy. "Tôi biết cô bé âm linh kia tên là Tiểu Dạ. Phế đen và khí chất u ám rất hợp với cái tên này." "Tiểu Dạ, đừng có chần chờ nữa, ra tay đi." Nam quỷ vạm vỡ cũng tới phụ họa. "Câm miệng!" Tiêu Dạ nói ra hai chữ này, khiến cho hai con quỷ kia căm giận như hến, nhưng ánh mắt bọn chúng lại vẫn nhìn chằm chằm tôi. Nhưng tôi phát hiện, hai con quỷ kia lén lút trừng mắt giận dữ tới cô bé này. Tôi có một ý tưởng, sau đó tôi cười nói. <cười> Tiêu Dạ đúng không? Tùy ngươi gọi nữ quỷ độc nhất kia là chị, nhưng ta chắc chắn người cũng không phải là em ruột của cô ta. Tên kia cũng không phải là anh của ngươi đúng không? Tôi lại kiếm cô đào chỉ vào nữ quỷ độc nhãn, rồi lại chỉ vào năm quỷ vạm vỡ. Cô bé tiểu Dạ giật mình, chớp chớp mắt rồi gần giọng hỏi: "Sao Tôi ngươi lại, lại chắc chắn chắc như, như vậy?" vậy. Tôi cười nói: "Đơn giản thôi, nếu ngươi là người thân của bọn họ, sao ngươi lại ra tay muộn như vậy? Ngươi và bọn họ đã có âm mưu tập kích chúng ta từ trước rồi. Ngươi ra tay là để đảm bảo bọn họ không bị hồn phi phách tán mà thôi. Còn nữa, Ngươi dùng giọng điệu như ra lệnh với họ. Đây là thái độ của cấp trên đối với cấp dưới. Trừng Minh, ngươi mới là chủ địa bàn này. Bọn họ phụ thuộc vào ngươi, mà có lẽ ngươi không để ý thấy. Ánh mắt của bọn họ nhìn ngươi cơ mang theo một tia sát ý. Nói cách khác, bọn họ hận không để tiêu diệt ngươi để chiếm lấy nơi này. Điều đó còn chứng minh rằng, ngươi gọi cô ta là chị chẳng qua là khách khí mà thôi, chứ không có quan hệ họ hàng gì. Tiểu Dạ, đã 9 giờ rồi, có đúng không? Khi tôi nói ra như vậy, khiến cho nữ quỷ độc Nhãn và nam quỷ Vạm Vỡ giận dữ mà giù lên một trận, trừng mắt nhìn tôi và nói: "Ngươi ngậm mồm phun người. Tiểu Dạ, ngươi đừng cô nghe hắn ta nói bậy, lúc nào chị cũng trung thành với ngươi. Hắn ta đang chầm ngồi ly chén đấy." Đúng vậy, kẻ xâm lấn này rất gian xảo, hắn ta còn là nhân loại. Ngươi biết là nhân loại là loài không đáng tin nhất, bội bạc, chuyên rề ác độc toàn do nhân loại làm. Người quyền người thành quỷ thế nào rồi sao? Không phải cũng do bị nhân loại hại à? Còn nữa, bọn ta giúp ngươi báo thù, địa bàn hiện tại bọn ta cũng giúp ngươi cướp. Không lẽ đối phương mới nói có mấy câu như vậy, ngươi đã nghi ngờ lòng trung thành của chúng ta sao? Nam quỷ hốt hoảng vội vàng giải thích. Tiêu Dạ xoay người, âm trầm nhìn hai người này. Cố Bách chậm rãi nâng sừng gai lên, động tác này dọa cho hai con quỷ kia sợ tới mức xém nữa thì đã tê độc. "Kẻ xâm lấn, ngươi tên không? Ta không có tâm bọn họ nghĩ gì, trước mắt ta, bọn họ có muốn làm cùng làm điên gì cũng đừng hòng." Nhưng người thông minh lắm, nhìn rất chuẩn, bọn ta đúng là không phải người thân, chỉ là mấy con quỷ đang thương tụ tập ở chỗ này thôi. Tiêu Dạ bình tĩnh xoay người trả lời, Dù nhìn bề ngoài chỉ là một bé gái, nhưng cô bé này cũng không dễ lừa. Bớt nói nhảm đi, ngươi hãy để lại bảo vật, các ngươi có thể cút đi, nếu không thì phải chết. Cô bé âm linh chỉ gã xương về phía tôi. Sau khi cô bé nói xong thì âm khí khủng bố cũng liền xông tới, không gian như bị ngưng kết lại. Cho dù là chủng tộc nào, có thể ảnh hưởng đến câu kết cấu không gian đều đáng sợ cả. Xem ra người đã quen ngang ngược rồi. Được thôi. Vậy còn phải xem ai mạnh hơn. Thành Sơn. Tôi hét lên một tiếng. Dùng thuật truyền quỷ chạy đến trước mặt đối phương. Mà Thành Sơn cũng há mồm thả siêu cờ trùng ra. Phối hợp với động tác của tôi để mà đánh tiểu dạ. Tôi không định ra tay. Nhưng đối phương quá hùng hồ. Không cho phép tôi lùi bước. Vậy thì tôi chỉ đành tấn công mà thôi. Tôi không thể chờ đến khi đối phương ra tay. mà ra tay trái trước để áp đao đút phương. Tiểu giả khinh thường hừ lạnh một tiếng, ngai xương trong tay bay lên, đánh bay cỏ trùng, dùng tay trái để mà đỡ lấy kiếm của đao của tôi. Nhưng tôi đã thay đổi vị trí, Phong Lâm Ram thay vào vị trí của tôi. Hắn ta di chuyển một đoạn cây hoè, mạnh mẽ mà đập về phía đầu của tiểu giả. Ngay khi tiếng gió vừa vang lên, lạc đại mãn xuất hiện phía trên đầu tiểu giả, đoàn kiếm đâm thẳng xuống dưới. Đây là do tôi bí mật ra lệnh. Bởi vì mục tiêu của tôi không phải là đe dọa tiểu giả, mà chính là làm thương con nữ quỷ độc nhãn và năng quỷ vạn vũ. Một cơn gió mạnh thổi tới, nhân lúc tiểu giả bị những người bạn không phải con người của tôi cuốn lấy, tôi xuất hiện ở trước mặt con nữ quỷ độc nhãn, kiếm gỗ đào ngăn cản nữ quỷ giơ quỷ chảo lên, trong miệng nghiêm túc nói: "Sợ tâm niệm, đi." Sợi năng lượng tuân theo mệnh lệnh, nhanh như một tia chớp xuyên thổng ngực của nữ quỷ. Cô ta bị thương không nhẹ, cử động rất khó khăn. Mặc dù cảm thấy có gì đó không ổn, cố gắng bay về phía trước, nhưng mà sợi tâm niệm di chuyển quá nhanh, nhanh đến mức cô ta không thể tránh được. Ngay lập tức, sợi năng lượng đã xuyên qua lớp bảo vệ trên cơ thể cô ta, mạnh mẽ mà đâm sâu vào lồng ngực, quấn chặt lấy trái tim của cô ta. Cảm giác kiểm soát quen thuộc lập tức lan đến tâm trí tôi. Nữ quyền độc nhãn ngay lập tức đứng yên tại chỗ không động đậy. Biến cô này khiến cho năm quỷ đứng bên cạnh hoảng sợ. Đồng thời cũng khiến cho tiểu giả đang bị đám người Phong Lâm giam bao vây kinh ngạc một phen. "Ngươi làm cái gì vậy?" Tiểu giả tức giận hét lên một tiếng, liền vùng gai xương đánh bay xiêu cửa chúng ra ngoài. Bàn tay rảnh rỗi nhanh như một tia chớp, vung lên và đánh Phong Lâm giam ngã xuống đất. Đả một cú thật mạnh về phía trước, đánh tan kiếm khí, thuận tiện đánh bay lạc đại mãn. Cô bé xoay người, Thân hình xoay tròn như con quay, liều chết mà lao về phía trước. Đồng thời tiểu dạ cũng hét lên với nam quỷ. Tránh xa hắn ta xa! Không cần tiểu dạ nhắc nhở. Lúc độc nhãn nước quỷ bị sợi tâm niệm hoàn toàn không chế, nam quỷ vạm vỡ đã cảm giác được có điều gì đó không ổn rồi. Hắn ta cũng gầm lên một tiếng, trên người bốc lên một ngọn lửa xanh. Tốc độ tăng mạnh, nhanh chóng tránh sang một bên. Chỉ để tránh đi phương pháp không chế không biết tên, mà to đà dùng để khống chế nư quỷ độc nhãn. Bọn chúng đều giật mình. Vô tướng đồng thuận mở. Tôi thế phải mở rộng triều thức, nếu không thì năm quỷ có thể chạy thoát khỏi vãng phi sợi tâm niệm. Nếu như hắn ta trốn ra sau lưng của tiểu giả, tôi sẽ không có cơ hội để mà khống chế linh hồn của hắn ta nữa. Tiểu giả lợi hại là chuyện hiển nhiên rồi. Với thực lực hiện tại của tôi mà nói, còn chưa đánh thắng được cô ta. về nên càng không thể tha cho nam quỷ vạm vỡ này. Đây chính là mục đích mà tôi đốn khung nghỉ dưỡng. Người này còn rất nhiều con át chủ bài chưa lật, thủ đoạn rất lợi hại, chắc chắn là một thủ khả rất tốt. Tôi cần chính là một thủ khả như vậy. Âm khí quanh người tôi phát ra những tiếng động rực rỡ, giống như kim loại bị nam châm hút vậy, điên cuồng rót vào cơ thể. Sau khi vào cơ thể, nó ngay lập tức chuyển thành pháp lực có tác dụng tạm thời nâng cao sức mạnh cơ thể và linh hồn. Sức mạnh chiến đấu cũng tăng lên gấp 5 6 lần. Tôi cũng không tham nhiều, lập tức kích hoạt thuật truyền quỷ, đồng thời vung kiếm Cổ Đào, kích phát ra bí pháp Quỷ Đạo, Kim Quang Sả Hình Kiếm. Đây chính là lần đầu tiên tôi sử dụng Kim Quang Sả Hình Kiếm. Lớp ánh sáng màu vàng như một con rắn uốn lượn được kiếm Cổ Đào thả ra ngoài. Ngay lập tức Dưới kịp năm quỷ đang thi triển bí thuật dịch chuyển, kiếm khí xông lên đâm vào lưng của hắn ta, tạo thành một lỗ lớn. Tôi cố ý tránh những chỗ hiểm, vị trí này có thể khiến cho hắn ta không cử động được trong một khoảng thời gian ngắn. Năm quỷ vạm vỡ bị kim quang đánh ngã xuống đất. Cùng lúc đó tôi sử dụng thuật truyền quỷ đi đến trước người hắn ta. Trong ánh mắt kinh hãi của hắn, tay trái của tôi đặt lên trên ngực hắn ta, thấp giọng nói: sợi tâm niệm. Sợi năng lượng trong nháy mắt đánh tan lớp phòng ngự bên ngoài của đối phương, xâm nhập vào trong cơ thể, rồi quấn chặt lấy trái tim của hắn. Trái tim của con quỷ thậm chí còn không đập, giống như một vật trang trí vậy. Nhưng sau khi bị sợi tâm niệm cuốn lấy, Tôn Mộ làm cho tim đập chỉ cần dùng một ý niệm. Một khi tim đập quá nhanh, có thể làm nát thân thể quỷ này. Cho nên mới nói khả năng khống chế của thứ này đối với ma quỷ cực kỳ khủng khiếp. Nhưng mà, Ma Sơn Quỷ Môn còn có Trảm Quỷ Quyết, chuyên dùng để khống chế sợi tâm niệm. Cắt đứt kết nối của quỷ với sợi tâm niệm là việc không thành vấn đề. Nhưng mà Trảm Quỷ Quyết cũng nằm trong tay tôi, cái này an toàn hơn nhiều. Tuy nhiên, trong lòng tôi luôn ẩn chứa một nỗi lo. Trong tương lai, nếu tôi gặp phải một tên đệ tử Ma Sơn Quỷ Môn biết Trảm Quỷ Quyết Người đó lại có quan điểm sống khác tôi, thậm chí là đối đầu với tôi. Những cơn quỷ bị sợi tâm niệm khống chế, có thể bởi vì trầm cư quyết mà mất khống chế. Có điều đây cũng chỉ là một giả thuyết mà thôi. Có lẽ sẽ không gặp trường hợp này. Dù sao thì đệ tử của Ma Sơn Quỷ môn nào có chuyện lại đi đánh nhau bao giờ. Dằn nỗi lo lắng này xuống, tôi mong xong này sẽ không có chuyện như thế xảy ra. Tôi đứng lên vung kiếm cầu đạo. Tần kiếm bốc cháy, phóng lên cao mấy mét, đồng thời siêu cờ trùng cũng đánh tới. Theo sát phía sau là yêu thuật của Phong Lâm Ram, từng luồng yêu khí ngưng kết năng lượng phóng về phía Tiểu Dạ. Bên kia, Lạc Đại Mãn ngã xuống đất, xoay người móc ra gương đồng, dẫn sấm sét đánh về phía Tiểu Dạ. Chỉ trong chớp mắt, Tiểu Dạ bị tấn công từ hai phía. Không có nước quỷ độc nhãn và nam quỷ vạm vỡ ở bên ngoài chia sẻ áp lực, Nó chỉ có thể một mình đối mặt với oanh tạc của phe tôi. Hướng chi tôi còn đang ở trong trạng thái vô tướng đồng thuận. Mặc dù tiểu dạ rất mạnh, nhưng dưới tình huống này cũng không chiếm được nhiều ưu thế. Sau khi tôi hoàn toàn thu phục được hai con quỷ, sức chiến đấu của tiểu dạ đã giảm đi một nửa. Cuối cùng thì nó cũng phải cam chịu, trừ khi nó muốn cùng chết với chúng tôi. Kiếm của đào và gai xưng mạnh mẽ đánh vào nhau, lấy vị trí đó làm tâm. Một làn sóng xung kích tỏa ra bốn phía. Những nơi mà nó đi qua, không khí đều bị xé vụn. Đồng thời, không ngừng vang lên những tiếng nổ, chiếu sáng cả một vùng trời. Tôi dần rẩy trong đau đớn, khối miệng chảy máu lùi về sau một đoạn thật dài. Cho tới khi đập vào tường, cơ thể tôi mới đứng vững được. Xét về sức mạnh, tôi vẫn còn kém hơn Tiểu Dạ một bậc. Tiểu Dạ chỉ cần một đòn đã đánh bật tôi ra ngoài rồi. Còn nó dường như không bị ảnh hưởng nhiều. Những chiếc gai xương xoay một cái liền đánh bay siêu cổ chúng ra ngoài. Tiếp theo, chân người cô bé lóe lên những tia sét nhưng chỉ có thể phát ra một luồng khí đen mờ nhạt, sau đó tia sét biến mất. Lúc này, yêu thuật của Phong Lâm Sâm mới đánh đến gần. Tiểu Dạ Dừng Tân Hình đang xoay tròn lại, hai tay nắm chặt gai xương đánh về phía luồng yêu khí. Chỉ mấy cái đã đập tan toàn bộ luồng yêu khí. Bên kia Phong Lâm Ram và Lạc Đại Mãn đều bị thương mà kêu lên một trận. Phong Lâm Ram lăn lộn để mà giảm lực. Lạc Đại Mãn sống tôi bị đánh lùi về đằng sau đến khi va vào tường mới dừng lại. Hai người họ hoảng sợ nhìn về phía tiểu giả đang giơ tay, vẻ mặt rất là khó tin. Siêu cờ trùng bay về phía tôi, dùng cánh to bay lơ lửng giữa không trung, sẵn sàng xuất kích. Tôi cố gắng chịu cơn đau dữ dội bên trong cơ thể, kiên cường đứng thẳng lưng. ra lệnh. Dạ vâng, dạ vâng thưa chủ thưa nhân. Nữ quỷ độc nhãn và năm quỷ vàm vỡ, không để ý đến cơ thể của mình đang bị thương, khập khiễng mà tiến về phía tôi. Sau đó, quỳ chân mặt đất bày tỏ phục tùng. Ánh mắt của tiểu dạ nhìn thấy cảnh này, gầy xương rơi xuống đất, không nói lời nào nhưng cũng không định ra tay. Tôi lấy ra một tấm bùa chú mây tinh, sau đó ra hiệu Nơi quỷ một mắt và năm quỷ vạm vỡ hóa thành hai luồng khí đen, chui vào bên trong lá bùa. Tôi vẽ nó thành tụ âm phù, rồi hấp thu âm khí, giúp hai con quỷ chưa chỉ thương thế. Vì để trấn phục bọn chúng, tôi ra tay rất nặng, khiến cho bọn chúng bị thương, nhưng chúng tôi cũng không có cách nào khác. Ánh sáng của la bàn tan đi, chức năng tự động của Kiều U cũng tắt, vì đã đến thời hạn. Lần sau muốn dùng phải tự nghĩ cách tìm năng lượng Nhưng tôi không có hồn thạch hay minh tinh gì, không lẽ phải hiến tế xương thọ hay máu sao? Nó không đáng giá. Tiêu Dạ bất ngờ dùng tay đập vào gai xương. Thủ đoạn hay lắm, không hồn trong nhắm mắt đúng không? Nếu như ta không lầm, không lẽ ngươi dùng sợi tâm niệm để mà không quỷ sao? Không lẽ ngươi là đệ tử của Âm Dương Dũng Quỷ Tông ư? Không đúng, đệ tử của tông môn kinh khủng như vậy, sao lại xuất hiện ở chỗ này chứ? Tiêu Dạ nghiêng đầu cất chút khó hiểu hỏi. Trái tim của tôi cũng đập mạnh. Ngươi biết Âm Dương Dũng Quỷ Tông sao? Không lẽ ngươi đến từ không gian dị độ của Âm Dương Dũng Quỷ Tông ư? Tôi vội vã hỏi. "À, thì ra ngươi không biết mấy thứ này ư? Thú vị thật đấy. Có chuyện gì đang xảy ra vậy?" Tiêu Dạ sững sốt, sau khi đánh giá tôi vài lần thì lại nói mấy câu khó hiểu. Dù sao thì tôi cũng không giải thích được lời nói của cô ta có thâm ý gì. Phải làm sao mới chịu nói ra sự thật đây? Tôi nhìn xuống cơn tức và hỏi lại. "Xin lỗi, lúc nãy ta có thử, nhưng bị pháp tắc của thiên địa cản lại. Trừ việc nói ra được chút thông tin về âm dương dương quỷ tông, thì một số nội dung khác ta không thể nói ra được, bị pháp tắc áp chế, ta không chống lại được." Ta nghĩ, Khi khi nào năng lượng của ta lên đến cao nhất, ta mới trả lời chi tiết cho ngươi biết được." Tiêu Dạ bất đắc dĩ buông tay sởn nói. Tôi nghe thế vậy, thì nhăn mày tức giận, nhưng tôi biết Tiêu Dạ không hề nói dối. Chuyện này có liên quan đến bí mật của dị độ không gian, pháp tắc thiên địa đã cản lại. Cô bé không thể nói được, thì tôi hỏi, có ý nghĩa gì đâu chứ? Vậy ngươi có thể nói cho ta nghe xem một phần tin tức của âm dương dương quỷ tông kia là gì được không? Tôi nghĩ một chút rồi thử hỏi vòng vo xem sao. Vì vị pháp tắc ngăn cản, cho nên tiểu dạ cũng chỉ có thể nói thứ đó, nhưng còn hơn là không nói gì. Lối đạo hạnh của cô bé làm tiêu chuẩn, tôi đoán, mặc dù tôi thu phục được nữ quỷ độc nhãn và nam quỷ vạm vỡ, nhưng cũng không ngoài được gì. Đừng nói đến tên Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông, cho nên chẳng nhờ vả gì được từ hai người họ. Ai bảo đạo hạnh của họ Cám tiêu dạ nhiều như vậy chứ. Tôi cũng không có cách nào khác. Vậy nên lấy tin tức từ miệng của tiểu dạ là sự lựa chọn tốt nhất. Ngươi dùng sự tâm niệm cướp mất hai thuộc hạ của ta. ta, chuyện này Người ảnh hưởng ta. lớn tới lợi ích của, của ta. Ta còn ta chưa còn tính sổ với ngươi, ngươi, ngươi lại ngươi bắt, ta bắt, bắt ta đưa ta tin tức, đưa tức cho ngươi. ngươi. Ta hỏi ta nha, hỏi mắc nha. gì mà ta phải làm vậy? Sao ngươi đẹp trai, hay ngươi trả công cho ta đây? Tôi không bắt sói mà không biết xấu hổ ư? Ta vẫn còn là một đứa trẻ đấy. Người chơi ta như vậy là chuyện mà một người đàn ông nên làm sao? Tiểu Dạ nói vậy khiến tôi xem ói ra máu. Muốn chỉ vào mặt cô bé mà mắng to một tiếng. Ngươi mà là trẻ con sao? Lúc chết ngươi vẫn là trẻ con, cho nên hình tượng mới bị cố định thôi. Trời mới biết ngươi sống bao nhiêu năm quỷ. Nếu không thì bản lĩnh của ngươi chui từ đâu ra vậy? Thế thì có cần làm một đứa chảy không? Trời con nhà ai mà chỉ phất tay một cái cũng bay luôn siêu cơ trùng, nhấc chân đã bay lạc đại mãn. Dừng cho dù vẻ ngoài không to lớn, cũng không chế lập được giá trị vô lực của tiểu giả. Cho nên tôi nhìn xuống, cố làm cho mình ôn hòa hơn. Tiểu giả, ngươi không cần coi mẻ, hai quân quỷ vật này có bất mãn với ngươi, ngươi lại không khống chế được. Thời gian trôi qua, Năng lực của bọn chúng càng mạnh, một ngày nào đó sẽ hợp tác lại để mà lật đổ ngươi. Hiện giờ ta thu phục được hai người bọn chúng, đối với ngươi mà nói lợi lớn hơn hại. Vậy ta tính, ngươi nên cảm tạ ta mới đúng chứ? Tôi cũng chỉ có thể dựa vào mà lý luận như vậy. Vớ vẩn, ta chưa từng thấy ai vô sỉ như ngươi, lấy đồ của ta còn nói làm muốn tốt cho ta ư? Ta không phải là ngươi, nhưng ngươi đúng là chó. Tiểu giả mang con một tiếng. Sao ngươi lại vô lý như vậy chứ? Khóe miệng tôi giật giật. Ngươi nói về đạo lý với một đứa nhỏ. Đầu ngươi bị uống nước sao? Lời nói của tiểu giả sắc bén đến nỗi tôi bực cả mình. Tôi nắm chặt tay lại. Ngươi nói đi. Ta phải làm gì ngươi mới nói những tin tức đó cho ta biết. Không còn cách nào khác. Tôi không thể đánh, cũng không thể chửi. Chỉ có thể dùng lợi ích để mà rụ rỗ. <cười> người đưa ra thành ý sớm là được rồi, không có mất hiền gì cả. Bảo sao vừa nhìn ta biết là đồ ấy vợ rồi. Tiểu dạ trợn mắt khinh thường, tôi sắp bị nó chọc cho tức điên lên rồi. Nó chỉ là một đứa trẻ con, tôi là người lớn, không cần so đo với trẻ con làm gì. Tôi phải tự an ủi chính mình mới nguôi giận được. Tầng một này là địa bàn của ta. Đóng ẩm cái này mình ta nuốt, cũng dùng được nửa năm, nhưng ta không ngờ là thông đạo lại mở ra, cho nên ta đã thay đổi suy nghĩ, ta không muốn bị vây lại chỗ này trong nửa năm nữa, ta muốn đi ra ngoài, ta muốn xem thế giới này như thế nào. Nhưng ta bị chặn bởi một quy luật nào đó, cho nên không thể ra được. Dù sao thì so với các ngươi, ta cũng xem như là âm linh của dị độ không gian, cho nên ta muốn lợi gạt pháp tắc phong tỏa, sau đó đến thế giới của các ngươi. Vậy nên ta cần một vật dẫn để dẫn ta ra ngoài. Và ngươi rất là phù hợp. Nếu ngươi đồng ý để ta phụ thân, ta sẽ nói tất cả mọi thứ cho ngươi biết. Thế nào? Giao dịch này có lợi chứ? Tiêu Dạ nghiêm túc nhìn tôi rồi hỏi. Phụ thân sao? Tôi kinh hoàng mở to mắt. Không sai, phụ thân. Đạo hành của ngươi tuy không cao, nhưng có nhiều bí thuật. Ta phụ thân vào ngươi, sẽ không tạo ra gánh nặng cho linh hồn của ngươi, yên tâm đi, ta sẽ không chiếm lấy xác của ngươi làm gì." Tiểu Dạ cười cười nói, "Ai bảo đảm được chứ? Trừ khi ngươi dùng tâm ma để thề, ta mới tin." Tôi đóng mắt rồi đưa ra yêu cầu. "Ta chưa bao giờ thề, toàn dao dịch như vậy thôi. Nếu ngươi không chịu, ta sẽ giết hết các ngươi. Ai cho ngươi là người của Âm Dương Giáng Quỷ Tông, cũng là kẻ thù của ta." Tiểu Dạ cười lạnh một tiếng rồi nói: "Trờ đã, ngươi có thủ với Âm Dương Gi증 Quỷ Tông sao?" Tôi ngạc nhiên thêm một lần nữa, bèn hỏi. "Thù sâu như biển cả." Trong mắt của Tiểu Dạ trở nên ngoan độc. "Hmm, ta không phải là đệ tử của Âm Dương Gi증 Quỷ Tông." Nói vậy, "thì sao ngươi lại dùng được sợi tâm niệm?" Bởi vì có một nguyên nhân khác. Nguyên nhân gì? Không lẽ ngươi là đệ tử của Mao Sơn Quỷ Môn? Ngươi đúng là biết Mao Sơn Quỷ Môn sao? <cười> Chỉ biết nói miệng. Ngươi nói ngươi là đệ tử của Quỷ Môn, có chứng cứ gì không? Đơn giản thôi. Ngươi xem bùa chú của ta tự biết. Tôi cười nhạt rồi thu kiếm gỗ đảo lại, lấy ra một tấm bùa chú màu vàng trong ngực, rót nội lực vào đó, sau đó ném về phía tiểu giả. Bùa chú này như có một bàn tay vô hình nâng về phía tiểu dạ. Nó cầm lấy bùa chú trong tay rồi cẩn thận đánh giá. Bùa âm sát hộ thể phù, bùa huyền âm, bùa trấn quỷ lục đinh lục giáp. Đúng là bùa chú bí truyền của Ma Sơn Quỷ môn, không sai. Cách rót pháp lực của Quỷ môn rất là độc đáo, người đúng là đệ tử của Quỷ môn. Cô bé khó gai xưng rồi quăng bùa trả lại cho tôi. Tôi cất bùa chú lại rồi nói: "Sao rồi? Ta không phải là kẻ thù của ngươi đúng chứ?" "Tôi <cười> rằng ta không có quan hệ gì với quỷ môn, nhưng không có nghĩa là ngươi có tư cách làm quen với ta." Tiêu Dạ vẫn sắc bén như cũ. Cô bé này không đáng yêu chút nào cả. Tôi mắng thầm. Lần đầu tiên tôi gặp một cô bé khó chơi đến thế này, tôi cũng bất lực. Nếu tôi để ngươi phụ thân, người có thể chỉ cho ta cách tìm được người cầu cứu trong hắc lâu này không? Suy nghĩ lại, tôi lùi lại một bước rồi hỏi. "Chuyện này ta không thể giúp được, vì ta không biết rằng tầng trên có cái gì, chỉ biết là có người đang cầu cứu, nhưng mà ta không thể nói ra tin tức của người cầu cứu được. Không những bị quy tắc của thiên địa hạn chế, mà ta còn mơ hồ cảm thấy, tin tức này bị pháp tắc nào đó giam giữ, một khi ta định vào sẽ tan ngay thành mây khói." tiêu dạ rất bất cách tự bảo vệ mình. Mà tay tôi cũng run rẩy theo. Được rồi, ngươi không giúp bọn ta tìm được người cầu cứu trong hắc lâu, cũng không nói được thêm tin tức nào về mấy tông môn trong dị độ không gian, vậy để ngươi phụ thân của ích gì chứ?" Tôi tức giận nói. "Chỗ tốt là ta sẽ không bắt tội ngươi, vì ngươi đã không hồn đãng quỷ một mắt. Nếu không thì ta sẽ đo bán ngươi đến chết. Ngươi đi đâu thì ta sẽ theo đó." "Cho đến khi giết chết toàn bộ các ngươi." Tiểu Dạ lật tay rồi hô lên một tiếng, gai xương giơ vào bảo phái của cô ta. Vũ khí của cô bé mang theo còn to hơn cả người, rất có tính uy hiếp. Tôi thực sự không biết nói gì. Đúng là đồng thuật và siêu cổ trùng của tôi, cùng với nhiều tù hạ không phải người, nếu chiến đấu với Tiểu Dạ sẽ rơi vào thế hạ phong, nhưng vấn đề là cũng không chống tới tưởng phong được. Nếu bị cô ta cuốn lấy như hình với bóng thì ai mà chịu được chứ? Thỉnh thoảng đánh lén một chút, bên tôi sẽ mệt mỏi mà chạy mất dép. Làm gì có sức mà đi tìm người cầu cứu. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, tôi trao đổi ánh mắt với nhóm người Phong Lâm Sam, mới miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Xem như là Chắc ngươi là thức ngươi thời, thời, ngươi tên là, ngươi gì, là vậy? gì vậy? Tiêu Dạ nở ra một nụ cười giả xối. Phương Quy Nhưng ta dùng pháp thuật ngụy trang để mà che giấu thân phận. Vậy nên ở ngoài, ngươi không được gọi tên của ta. Tôi thành thật nói. Dễ thôi, dễ thôi. Quan hệ của hai ta cũng xem như là hợp tác, ta sẽ không về chèn ngươi. Ta đến từ thế giới nguyên thuộc, tòa hắc lâu ngươi ở không phải là sản phẩm của thế giới. Trực mắt ta chỉ có thể nói cho ngươi biết bấy nhiêu thôi. Những tin tức khác, chờ khi nào ngươi mang ta ra ngoài, ta nói cũng không muộn. tiểu giả nói ra một tin tức. Tôi thực sự kinh hãi. Về cô ta nói ra hai tin, thế giới nguyên thuộc và dị độ không gian của tòa Hắc Lâu. Đầu tôi ong ong một trận. Căn cứ theo lời nói của tiểu giả, tôi đoán là Âm Dương Sưng Quỷ Tông và Ma Sơn Quỷ Môn hẳn là nằm trong thế giới nguyên thuộc. Không thể nào tin được, điều này đối với tôi như là nhảy vào hai không gian khác nhau vậy. Người không đùa ta đấy chứ? Sao lại có nhiều dị độ không gian đến vậy? Tôi có chút mơ hồ bối rối, cho nên trực tiếp hỏi ra thắc mắc trong lòng mình. Đạo hạnh của ngươi quá là thấp, tầm mắt quá hàn hẹp hòi. Ta nói với ngươi, đánh đánh người, đến đánh đánh đánh đâu đánh đánh thì đánh đánh hay đánh đánh đánh đến đó. Thế giới, giới, giới cực kỳ rộng lớn, bí mật có ở khắp mọi nơi. Đáng tiếc, đã bị quy tắc giới hạn, ta không thể nói ra hết. Nếu ngươi muốn biết nhiều thêm về bí mật của thế giới, ta đề nghị ngươi nên tăng đạo hạnh lên. Kinh đô đạt đến một trình độ đỉnh phong của thế giới này, nhiều bí mật ẩn sâu sẽ được bày ra. Nếu ngươi không tiến bộ, ngươi cũng chỉ có thể như ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Không còn cách nào khác. Thế giới vận hành như thế đấy, chỉ có người mạnh mẽ mới biết được một số bí mật. Nếu quá kém mà biết được, sẽ trở thành tai họa. Điều Dạ nói chuyện như một người lớn tuổi. Tôi đen mặt lại. Nếu mình một bà cụ dạy dỗ như vậy thì không sao. nhưng lại bị một cô bé bảy tám tuổi lại nhảy như vậy. Thực sự là tôi cảm thấy hơi khó chịu. Được rồi, hiện giờ đào hành của ta thấp, không xứng nói chuyện với ngươi được chưa? Lúc này chúng ta lên tầng 2, ngươi chỉ cho bọn ta biết cầu thang ở đâu được không? Tôi tức giận nói. Ngươi nói vậy là kiểu gì đấy? Đây là thái độ nhờ cậy người khác của ngươi sao? Bỏ đi, bỏ đi. Ta không chấp nhặt với ngươi làm, làm, làm gì. Cầu thang ở bên các kia. kia, các, người các người tự ngươi tự đi đi, đi đi. Lầu 2 có, có gì ta không biết, được. biết được. Các ngươi cung tự cầu phúc cho mình, mình, đi. Đi. mình đi. Ta sẽ ẩn mình thân ra. đi sau lưng các của các ngươi. ngươi. Ta, nói ta nói trước, đến khi đến các ngươi các đi xa, xa, ta sẽ bám vào ngươi một thời gian, sau đó thì hoàn thành hợp tác. Trước đó mà các ngươi gặp nguy hiểm gì, ta cũng không ra tay đâu, nhân quả quá nặng. Tiểu Dạ dùng gai xương chỉ về một phía. Nói xong câu này, thì cô bé lùi lại phía sau, nháy mắt thôi, cô bé đã hòa vào không khí rồi biến mất. Cô bé này đúng là nói được làm được, chỉ đi theo mà không tham gia. Nhưng tôi xem như là đã đạt được mục đích, chỉ cần tiêu dạ không làm khó tôi, thì chúng tôi vẫn hành động được như thường. Thời gian của đồng thuật vô tướng đã đến, pháp lực của tôi trở về bình thường. Tôi nháy mắt với Lạc Đại Mãn một cái. Gã ta lập tức tỉnh ra Rồi bảo vệ phía sau tôi Với phong lâm giam Tôi dân đầu tiến về phía tiểu dạ trì Phía trước rõ ràng không có gì Nhưng khi đi tới Một cái thang đá đen kịp Lại xuất hiện trước mặt Tôi không hiểu Vì chiếc này tôi đã kiểm tra không biết bao nhiêu lần Sao lại không phát hiện ra thang đá này chứ Mà sao bây giờ nó lại xuất hiện Dù sao thì cũng là đồ của dị giới Tôi không hiểu cũng là điều bình thường. Còn Thanh Sơn đã thu siêu cổ trùng lại, tôi cũng bỏ nó vào trong túi áo. Lúc này chỉ còn lại tiếng bước chân của chúng tôi rệm lên thang đá. Vài phút sau thì chúng tôi đã leo lên được tầng hai. Tôi nhìn cảnh trước mắt mà kinh hoàng rồi nuốt nuốt nước bọt. Năm cái quan tài xếp thành hình vòng, cách tôi chỉ 10 mét. Trên quan tài còn treo mấy trăm cái chuông gió khác nhau. Khi mà âm phong cuốn vào Tiếng đinh đinh đăng đăng cúng trợt vang lên Da đầu tôi tê dại Cảnh tượng trong âm dưng nhãn của tôi Khiến tôi kinh hoàng Nằm cái quan tài màu đen kịt Nhưng mà khi chuông gió vang lên Lại có máu từ trong quan tài chảy ra ngoài Máu kia lọt vào âm dưng nhãn của tôi Thì vô cùng kinh người Nếu âm dưng nhãn nhìn thêm màu sắc Có nghĩa nó là tả ma Máu kia lọt vào âm dưng nhãn của tôi Năm cái quan tài này đều là tà ma, không biết là cùng một loại tà ma hay là mấy thứ bản tiểu khác nhau đây. Nhưng quan tài nào cũng được bảo hộ, nếu không mở ra thì cũng không biết nó là gì. Quỷ khí, tử khí hay yêu khí đều bị che lại. Điều này khiến tôi cảm thấy đau đầu. Mỗi một loại tà vật lại có một cách đối phó khác nhau. Nếu tôi biết trong quan tài có gì, tôi đã chuẩn bị được cách ứng phó. Nhưng bây giờ, tôi cảm thấy hơi bị động. Máu chảy ra ngoài quan tài càng nhiều, sau đó, máu đã lấp kín quan tài, biến quan tài thành màu đỏ chói mắt. Khí tức âm sát lại tăng lên. Phương Thiếu Á, ta, ta thấy thứ trong quan tài này rất là khủng bố. Tốt nhất là đừng có động đến chúng. Chúng ta đi vòng qua nơi thứ này thử xem. Nó không chừng có thể có được tin tức từ người cầu cứu đấy. Lạc đại mã đến gần tôi và đề nghị: "Thấy gã ta kiêng kỵ như vậy, trong lòng tôi cũng trùng xuống. Được rồi, chúng ta đi vòng qua đi, đừng có phát ra âm thanh gì. Còn nữa, thu khí tức lại đi, đừng kích động đến tạo vật bên trong quan tài." Tôi thấy gã ta nói cũng có lý, cho nên đã ra lệnh. Cả nhóm nhấc chân lên nhẹ nhàng đi vòng qua bên trái của mấy chiếc quan tài. Tôi vừa buông lòng Thì Phong Lâm răm kinh ngạc nói, "Có chuyện gì xảy ra vậy?" Yêu Quái Cây nhìn thẳng về phía trước, thấy tình hình không ổn, khóe mắt tôi cũng giật giật rồi nhìn theo. Cách đó khoảng 10 mét, dưới một đống chuông gió, nằm chiếc quan tài vẫn nằm theo hình bán cung ở đó. Tôi mở mắt to quay đầu nhìn về phía sau. Trống rỗng, không có gì cả. Nằm chiếc quan tài kia như đặt sát ở phía trước, nhưng bản tôi rõ ràng đã đi vòng qua chúng rồi cơ mà. Tôi liền quay đầu lại, híp mắt rồi nói: "Sâm gia chúng ta không thể đi vòng qua được." Nhưng lúc này, một âm thanh vang lên khiến cho chúng tôi nhảy dựng. Nhìn kỹ thì tôi cảm thấy chân tay mình lạnh ngắt. Nắp quân tài đầy máu dịch sang một bên, rồi ở nơi đó phát ra một tiếng động. Tôi nắm chặt thanh kiếm gỗ đào, chỉ cần có chút gì đó hơi khác lạ, tôi sẽ cho thứ trong quân tài này một kiếm. và rồi một bàn tay với móng tay đỏ như máu bỗng nhiên đặt đẫm mép con tài. Đây là một bàn tay gần như trong suốt, xuyên thấu qua bàn tay còn thấy được cả mạch máu và xương. Nhìn âm khí phóng ra, tôi đã xác định được đây là một con âm linh. Một tiếng hô lên, một nữ sĩ mặc váy trắng, trên mặt che một tấm lụa mỏng màu đỏ ngồi dậy. Tôi thở gấp ra. Mặc dù trên mặt đối phương đang một tấm lụa mỏng nhưng cũng không che được đôi mắt quỷ đang phát ra ánh sáng tím. Hình tượng của nữ quỷ này không kinh khủng mà mang khí chất cổ điển. Nếu bỏ qua việc cô ta là quỷ thì cô ta trông rất là nữ tính. Sau đó có một cảnh tượng kỳ quái lại xảy ra. Người phụ nữ đang ngồi đối mặt với chúng tôi nhưng cô ta không thấy sợ, không có chút phản ứng nào khi thấy người lạ. Mà có một chiếc lược gỗ màu trắng Bỗng nhiên xuất hiện trên màn trong suốt kia. Cô ta buông mái tóc đen dài về phía trước, dùng lực cố chậm rãi chải chuốt, sau đó, với đôi tay linh hoạt như là bướm bướm, chỉ vài giây, cô ta đã búi cao mái tóc của mình lên rồi. Tiếp theo, cô ta cúi đầu, tìm thêm vài cái châm cài tóc xinh đẹp bên trong quan tài, rồi cài lên tóc của mình. Quá trình trang điểm phức tạp như vậy, nhưng cô ta chỉ mất có vài phút để làm xong. đủ để biết là động tác này thành thuộc cơ nào. Trong quá trình này, cô ta còn không phát hiện ra bọn tôi. Tôi cũng làm ra một vài hành động. Phong Lâm giam và Lạc Đại Mãn cũng hiểu ý, bọn họ đương nhiên tại chỗ để tôi từ từ tiếp xúc với quan tài máu. Một bước, hai bước, rồi nhiều bước hơn. Chờ đến khi tôi dừng lại, cách người phụ nữ trong quan tài chỉ còn lại 3 bước. Kiếm Cửu Đào đột nhiên đâm tới, Không khí phát ra tiếng bạo liệt, âm hỏa bốc lên trên thân kiếm, nhưng khi kiếm dừng lại cách mặt người phụ nữ khoảng 10 cm, cô ta lại không phát hiện ra nguy hiểm. Cô ta từ từ đứng lên khỏi quan tài, dáng người mảnh khảnh, đường cong phập phồng, chiếc váy bay lên theo âm phong. Nếu nó không tán ra âm khí và cô ta đứng dậy từ quan tài, thì đây chắc chắn là cảnh tiên nữ giáng trần. Người phụ nữ không biết có một người đàn ông nguy hiểm đang đứng trước mặt của mình. Cô ta lật lật tay, một cái gương đồng không biết từ đâu xuất hiện. Cô ta còn tháo ra chiếc khăn lụa đỏ che trên mặt, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp với cảm xúc khó tả. Cô ta bước ra khỏi quan tài, đi chân trần trên đất, động tác rất là kỳ quái, rồi cô ta ngồi xuống trước mặt tôi. Tôi bị sốc khi thấy cô ta vẫn giữ tư thế ngồi như trong quan tài, nhưng lại như đang ngồi trên ghế. Tay của cô ta như một cái hòm bảo vật Lúc lật tay một cái, son phấn và đồ trang điểm cùng lần lượt xuất hiện. Cô ta cầm gương đồng trong tay, một tay còn lại thì cầm đồ trang điểm cẩn thận tô lên mặt. Không lâu sau, quá trình trang điểm cũng hoàn tất. Cô ta hài lòng ném mọi thứ xuống đất, sau đó trong tay cô ta xuất hiện một khúc vải trắng. Cô ta ném lên trời như thể đó là một cái sà nhà. Tấm vải trắng vòng qua, ngay sau đó Cô ta thắt nút dây thừng rồi nhấc chân lên, như giẫm lên ghế đầu, lơ lửng chân không trung, rồi đặt cằm vào khúc vải. Cô ta nhún chân một cái, sau đó đá lung tung. Cuối cùng thì chân cô ta không động đậy được nữa, mặt mũi tím tái lại, đầu lưỡi đỏ tươi như là máu thể ra, trong mắt sắp rơi ra khỏi hốc mắt. Cô ta còn dùng trạng thái này treo trước mặt tôi. Tôi ngẩng đầu xem xong cảnh này, Kính Tây đang cầm kiếm không nhịn được mà run lẩy bẩy. Người phụ nữ giữ tư thế treo cổ tầm 1 phút thì khúc vải biến mất. Cô ta rơi xuống đất, xoay người đi vào trong quan tài mà không quay đầu lại. Nắp quan tài cũng đóng lại. Mà điều kỳ lạ là, son phấn rơi xuống đất lúc nãy đã không còn bóng dáng. Đám trùng râu kia lại thổi lên. Mấy giây sau, trùng gió không lắc lư nữa, thành âm cũng biến mất. Mọi thứ trở lại yên lặng. Tôi nắm chặt tuý kiếm cổ đào, nhìn chằm chằm vào chiếc quan tài máu nhưng không hề có gì. Thái dương của tôi cũng giật giật. Vừa rồi tôi còn trông thấy cảnh người phụ nữ này chết đi, trước khi treo cổ, cô ta còn ăn mặc cho đẹp. Đây là một người yêu cái đẹp, nhưng kết cục của cô ta quả là bi thảm. Phương Thiếu à, chuyện gì đang xảy ra vậy? Đám người Phong Lâm Sam đi tới. Nhìn chằm chằm vào bức quan tài máu rồi hỏi. Người phụ nữ này sau khi chết không được an ổn, bị một lực lượng tà môn nào đó khống chế. Cô ta phải lặp lại quá trình tử vong của mình, mỗi lần như vậy lại hút thêm một lực âm khí lớn, nhưng âm khí này bị quan tài máu hấp thu. Người phụ nữ này là lô đỉnh, bị người khác dùng để mà hấp thu âm khí. Đây cũng chính là nguyên nhân về sau cô ta không nhìn thấy chúng ta. Cô ta mở mắt, nhưng lại hành động trong vô thức. Căn bản là không thể khống chế được thân quỷ, chỉ là một cương thi mã thôi. Cho nên cho dù đứng trước mặt chúng ta, Cô ta cũng không cảm thấy được, không nhìn thấy, cũng không nghe thấy. Đây là một con chim trong lồng giam, trừ khi chúng ta giúp Cô ta mở lồng giam, nếu không thì cứ một thời gian Cô ta lại phải lặp lại quá trình chết của mình, điều này rất là đáng buồn. Tôi cố gắng chịu đựng sự tức giận để giải thích cho hai người kia nghe. Sao lại sao có lại chuyện, chuyện như, như, vậy như vậy chứ? Lạc đại mãn là quỷ mà còn tức giận. Âm khí bị quan tài hấp thu sao? Vậy nếu đập nát quan tài máu có thể thả cô ta ra để mà đi đầu thai chuyển thế được không? Phong Lâm Giám nhìn năm cái quan tài rồi do dự đưa ra ý kiến. Hắn ta không không gặp được thứ này bao giờ. Chuyện này thì con phải xem xét bốn chiếc quan tài kia ra sao. Nếu tình trạng giống như người phụ nữ trong cổ này Vậy chúng ta phải nghĩ cách để mà phá bỏ quan tài máu. Nếu không thì nó cứ chắn như vậy, chúng ta cũng không thể qua được." Tôi bèn trả lời. Phong Long giám định nói gì, nhưng ánh mắt lại dừng lại. Tôi và Lạc Đại Mãn lập tức im miệng, vì bốn chiếc quan tài khác đồng loạt phát ra âm thanh giống như là có móng vuốt cào loạn trong đó. Đồng tinh này khiến trái tim người khác đập dồn dập. Nắp của bốn chiếc quan tài lần lượt trượt sang bên phải, Lần này, bốn con tà vật đều ra ngoài hết. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng người tôi vẫn cứng đờ.